Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Như vậy là trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chặng hành trình cuối của 25 độ âm tác giả Thảo Trang Cũng là điểm kết thúc trong hành trình của vượt biên của cô Lam Và cũng như là các thành viên trong đoàn của mình à, Trải qua xuyên suốt năm tập truyện đầu tiên của 25 độ âm Thì thực sự đối với Huy một người thu thanh Đọc văn bản, đọc truyện và thu thanh Rồi làm lại cho mọi người nghe Xuyên suốt là một cái cảm giác rất là rợn ngợp Rợn ở đây á, là rợn về những cái mối nguy hiểm Những cái khổ cực mà mọi người phải gánh chịu trong suốt hành trình Và đó cũng là những cái khổ cực của biết bao nhiêu người Việt chúng ta Đi vượt biên để tìm một cuộc sống mới Nó đã và vẫn đang diễn ra ở thời điểm hiện tại Còn ngợp ở đây là một cái sự ngợp thở Cho cái tương lai phía trước của những con người ấy Họ không biết rằng Mạng của mình sẽ mất bất cứ lúc nào Và liệu rằng Giả dụ trường hợp họ có đến được Cái nơi mà họ mong muốn Thì tương lai liệu có tốt đẹp hơn hay là không Mời quý tính giả cùng lắng nghe Tập cuối 25 độ âm Tác giả Thảo Trăng Tình hình trật tự trong căn nhà kho này đặc biệt phức tạp. Vì lẽ đó mà chúng tôi quyết định vẫn duy trì việc phân chia ca để canh gác cho người khác nghỉ. Vì đã ngủ say sưa trên xe ô tô, nên tôi xung phong trong cho mọi người ngủ trước. Nhìn bà Loan vừa nằm vừa bịt mũi, tôi đoán chừng bãi đang khó chịu vì cái mùi khai bốc lên từ nhà vệ sinh gần đó. Cũng may là trời đang lạnh nên mùi xú uế cũng đỡ. Nếu như chúng tôi lưu trú lại trong cái nhà kho này, vào đúng lúc tiết trời ôi ả Thật chẳng biết có chịu nổi được hay không Tôi ngồi nhìn mọi người xung quanh Nhiều nhất là người Việt Kế đến là người Trung Quốc Và có cả vài người quốc tịch Thái Lan Họ kể cho nhau nghe hành trình của mình Trước khi góp mặt tại đây Có người xuất phát từ Hàn Quốc Người khác lại đi đường bộ từ Thổ Nhĩ Kỳ Mất trọng rã gần 9 tháng trời Có nhiều người chọn cách đóng lệ phí cao Cho người trong đường dây để được bay thẳng từ Việt Nam qua Pháp. Mới đầu tôi cũng cảm thán vì điều này. Ít ra họ không phải chịu cảnh băng rừng lội suối, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị bỏ mạng như chúng tôi. Về sau tôi mới biết, phạm những ai khi lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không như thế, qua tới Pháp sẽ bị lăng tay. Nếu chẳng may bị cảnh sát bắt giữ, sẽ bị trả về địa điểm mà mình xuất phát. Ngồi nói chuyện thêm một lúc. Những người đi trước kể cho tôi nghe Họ đã trèo lên xe container bao nhiêu lần Người thì xòe năm ngón tay ra trước mặt Người khác lại nói là 7 lần Đáng kể nhất phải là hai vợ chồng Của một nhà nọ người Nghệ An Cả hai đã trèo lên Rồi lại bị bắt xuống khỏi container Cả thảy 12 lần Tôi nhìn bụng người vợ lùm bùm Thì thấy ái ngại thay cho họ Có người chỉ tai khoe với tôi Cái bụng bầu của người vợ bốn dĩ không phải của ông chồng mà là của một trong số những thằng lái người chúng nó thay nhau làm nhục trước mặt chồng nhưng cả hai vẫn phải cắn răng cho qua số tiền vay mượn khắp nơi để cả hai đi vượt biên còn lơ lửng ở đó chỉ trừ khi chết mới thoát được cái món nợ này tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi nghe mọi người tâm sự ai cũng có một hoàn cảnh éo le điều ấy khiến cho lòng tôi trùng xuống một người thanh niên gầy gò ôm chiếc đàn guitar cũ nát ngồi hát nghiêu ngao. ôi kiếp xa xứ sống chết nơi đất khách quê người chẳng ai thương yêu chẳng ai coi trọng chẳng ai nói cho con biết đường nào về quê mẹ mẹ ơi bài hát trời rạc nhưng tiếng đàn tựa như lưỡi dao cứa vào tim anh ta vừa mới hát được đến đó thì mấy người khác đã lòi bảo Làm gì có người nào chịu nổi cảnh tượng này Trong ráng chịu thịt mịch Cuối cùng cũng chỉ đành lén một tiếng thở dài Sáng hôm sau Thời tiết đã có chút chuyển biến Sắc trời hôm nay phủ một màu xanh nhàn nhạt Tôi nghe đâu đó có tiếng chim hót trên cành Để cho đỡ buồn Tôi chỗ ba người còn lại lên Paris để chơi Dẫu sao cũng chẳng còn được ở đây mấy ngày Nghe thấy tôi gợi ý Mọi người đồng ý ngay. Chúng tôi được lão đại chở trên xe ô tô. Ban đầu tôi hơi ngần ngại, bị sợ mụ xuân sẽ hiểu lầm. Nhưng lão cười hề hề nói rằng bờ lão đi thăm con gái đẻ, chưa thể về ngay. Bọn đàn em lão thuê cũng có thể canh gác kho chứa người, nên lão sẵn lòng đưa chúng tôi đi. Trong đầu tôi thoáng nghi ngờ về cái thái độ kỳ lạ này. Nhưng chính tôi lại tự thuyết phục mình rằng đi cùng với nhiều người như thế này. Lão sẽ chẳng dám dở trò. Khác với gã tài xế lần trước, luôn luôn tỏ ra cảnh giác cao độ và im lặng trong suốt hành trình. Lão Đại ưa kể chuyện. Lão bảo rằng nhiều người Việt Nam trong lúc chờ đợi được nhảy xe container vẫn thường bỏ ra ngoài để kiếm sống. Không ít người còn móc nối được với những người trồng cận xa trong nhà để xin vào chăm cây. Việc ấy tuy kiếm được rất nhiều tiền để gửi về quê nhà, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Hoặc là bị cảnh sát bắt giữ Hoặc là bị những băng đảng phi pháp theo dõi Rồi cướp trắng trợn Khi đám cướp ập vào bên trong Muốn giữ mạng thì phải đứng yên Để cho chúng bơ vét Chỉ cần chống cự hoặc là hô hoáng lên Thì chỉ còn nước về chầu ông bà ông bãi thôi Tôi không đến nỗi phải bán mạng để làm việc đó Nhưng Duy Anh và Đức Hà Nội Tỏ ra đặc biệt quan tâm Không cần phải nói ra Nhưng tôi cũng biết là cả hai đều rất cần tiền Đoạn đường từ khu nhà kho đến Paris Cũng phải mất vài tiếng đồng hồ Giá như chúng tôi là những người nhập cư hợp pháp Có thể tự đi bằng phương tiện công cộng Nhưng bây giờ ngoài việc phải nhờ lão đại đưa đi Thì quả thực không còn cách gì khác Sau khi đi qua rất nhiều cầu Và khu phố từ lớn đến nhỏ Cuối cùng Paris cũng hiện ra trước mắt tôi Với vẻ đẹp tráng lệ Mặc dù chưa thể nhìn thấy tháp Eiffel, Nhưng quang cảnh xung quanh cũng đủ khiến cho tất cả mọi người cảm thấy náo nức. Tôi khá bất ngờ khi biết được là có thể mua vé để bước vào trong thang máy trồi lên đỉnh tháp Eiffel. Người ta tin rằng khi lên tới đỉnh cao nhất có thể cầu nguyện và điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực. Tôi không có nguyện ước gì lớn lao. Trước kia tôi muốn có thật nhiều tiền để cùng bà ngoại sống thật an yên. Bây giờ chỉ mong sao có thể bình an đến cuối đời là đủ Chúng tôi ngồi trong xe Ngắm nhìn ngọn tháp từ phía xa Và tự nhủ một ngày nào đó Sẽ quay trở lại trong một tâm thế khác Khoảnh khắc nhìn ngọn tháp sừng sững nổi bật Trên nền trời xanh khoáng đạt ấy Chúng tôi đâu biết rằng Niềm mong ước đơn thuần ấy Mãi mãi chẳng thế nào chạm vào được Đau đại đưa chúng tôi trở về nhà Khi trời đã quá trưa Xe đi được một lúc lâu Tôi bỗng mơ hồ nhận ra con đường này Không giống với con đường buổi sáng từng đi Đức Hà Nội hỏi nhanh ừ, Sao lại chạy vô đường về chút Lão đại không trả lời Chân nhấn ga để phóng nhanh hơn Tim tôi bắt đầu đập loạn lên vì lo sợ Không biết lão đang toan tính điều gì trong đầu Vừa đến một con đường mòn nho nhỏ Bên cạnh có một cái láng Để làm chỗ dừng chân lão dừng xe quay lại nhìn tôi rồi hất hàm xuống đi còn đợi gì nữa tôi ngây ra không hiểu quay ra nhìn ba người còn lại ai nấy cũng đều ngơ ngác lão đại bước xuống xe vòng ra đằng sau rồi mở cửa xe cho tôi mặt lão lạnh như tiện không hiểu sao xuống nhanh lên tôi chết đứng như trời trồng Lập tức hiểu lão đang muốn điều gì Từ lúc bước vào căn nhà kho này Tôi vẫn biết lão có ý với mình Chỉ là không ngờ Lão dám hành xử như thế Trước mặt tất cả mọi người ở đây Tôi vô thức ngoái nhìn ba người trong nhóm Ai cũng cúi đầu quay đi Chuyên bà Loan thì thở dài não nề Trách mình quá chủ quan Cũng không thay đổi được điều gì Tôi lựa chọn cách ngã bài thẳng thắng Chị tôi được quyền ưu tiên nhảy container sớm hơn không nụ cười nham nhở của lão sững lại lão chất vấn <cười> mày đến quỵt tiền của bọn đường dây sao tôi bước ra ngoài nhìn thẳng vào mặt lão rồi cười nhạt <cười> không tôi không quỵt mà là ông quỵt mới đúng ông có muốn tôi á thì phải buộc phải trả giá chứ hay là để tôi nói với bà xuân mọi người trong kho nói với tôi Ông vẫn chưa được nhập quốc tịch Pháp Nếu bây giờ mà bà ấy biết được Chồng mình lan trà sau lưng Thật không biết sẽ nghĩ gì đâu Lão đại nhìn tôi gầm gừng Tôi rút từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc Điềm nhiên châm lửa Rồi thở trong một làn khói mờ. Lão còn đang phân vân Thì tôi lại dục Nhanh lên lão đại Có quyết định hay không Là ở ông đó Kẻ đống mặt trước mắt tôi cay đắng Nhổ tuyệt một cái Rồi bước vào xe Chở chúng tôi về nhà Ba người kia trố mắt nhìn Không ai có thể ngờ rằng Tôi lại dám cả gan đến thế Về đến nhà rồi mà tôi vẫn chưa hết chung Câu chuyện về tái ông thất mã Cứ lẫn quẩn trong đầu tôi Lần này thoát được lão dâm ô này Nhưng chưa chắc lần sau đã may mắn đến thế Tôi không ngờ rằng Cái lần sau mà tôi lo lắng Lại nhanh đến như vậy Lúc chúng tôi về nhà Bà Loan đại diện nhóm đưa cho lão đại ít tiền Khuôn mặt của lão nặng trịch vì tức giận Giả như bình thường Tội gì lão phải bỏ công chở chúng tôi đi ra ngoài như thế Với tư cách là chủ kho Lão thiếu gì mấy thằng đàn em để sai bảo Đức Hà Nội xấu tuyệt rằng Lão đại bất quá cũng chỉ là một kẻ bám váy đàn bà Không hơn không kém Chúng tôi không hơi đâu để tâm đến vị thế của lão trong gia đình. Mục tiêu trước mắt là phải sang được anh càng sớm càng tốt. Tôi bước vào nhà kho, thì đã nghe thấy một giọng nói rất quen, gọi giật lại. Chị Lam, anh Đức! Cả nhóm tò mò quay đầu về phía phát ra tiếng động. Cái thủy mà tôi đã gặp ở Ba Lan, chạy ảo tới, tay bắt mặt mừng với chúng tôi. Mọi người hơi ngạc nhiên, vì nó lại xuất hiện ở đây nhanh đến thế Con bé trả lời rằng Ngay ngày hôm sau chúng tôi lên xe rời đi Là nó cũng được đi luôn Đoàn nó đi thuận lợi hơn dự định Nên cuối cùng gặp chúng tôi ở kho này Giữa lúc mọi người còn đang hàng huyên Thì hai gã người da đen cao to bước vào phát cơm Món ăn hôm nay lại là mì tôm nhạt thích Và nổi ván dầu Nhưng chúng tôi vẫn ăn sạch vì đói Đến tầm tối muộn Chưa người nào đi ngủ thì một gã da đen cào trọc đầu đi thẳng tới chỗ tôi đang nằm. Tôi chưa kịp phản ứng thì gã đã kéo tuột tôi vào trong nhà vệ sinh cho bắt đầu đè tôi xuống. Ai nấy cũng đều ngỡ ngàng không gian im phăng phát không có nổi một tiếng động. Ngoài tiếng thở nặng nhọc của gã và tiếng chửi bới của tôi. Gã dặn lấy cái áo khoác định xé tan nó ra. Nhưng tôi nhanh trí dùng đầu gối thụi vào phần hạ bộ của gã. Gã kêu lên một tiếng, nhưng biểu hiện lại càng thêm kích động. Tay phải gã chợp lấy tôi, nhưng tôi thừa cơ đứng dậy được. Trong cơn quẩn bách, tôi nhìn thấy ở góc phòng có một vỏ chai bia nằm lăn lóc. Tôi nhào đến lấy, rồi đập thật mạnh vào trong tường. Mảnh thủy tinh văng ra tung tóe. Ngay lập tức trên tay tôi là một thứ vũ khí sắc lẻm. Máu nóng của tôi bắt đầu dồn lên não. Tôi nghiến răng kẹt kẹt. Vào đây! Tao với mày cũng chết! Nhận thấy tôi đã gần như hóa điên. Gã trọc đứng thẳng đầu. Hai tay giơ về phía trước. Rồi nói một vài câu tiếng Pháp. Cuối cùng gã rời đi. Không gian bên ngoài còn vọng vào tiếng bước chân cọp cọp. Rồi tiếng đóng cửa cái rầm. Tôi buông thỏng cái chai trên tay. Mảnh thủy tinh cứ vào tay làm máu chảy ra đầm địa. Tôi thay kệ, chẳng buồn quan tâm thêm nữa Mà ngồi xuống bưng mặt khóc Trước khi đến nơi này, tôi đã dặn lòng là sẽ không khóc ở Paris Đây hoa lệ này đâu có hợp để khóc lóc ấy vậy mà nước mắt của tôi vẫn tuôn ra không ngừng Tôi nghe thấy tiếng bà Loan và cái thủy ở ngoài cửa Chị làm mà, tra đi, thằng đó nó đi rồi Họ đỡ tôi đứng dậy Máu lúc này đã dính vào chiếc áo mà con bé thủy từng bán cho tôi đi lấy tiền. Tôi chẳng màng quan tâm tới mọi cặp mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Duy Anh đã xin được của ai đó một chút bông băng, rồi đưa cho bà Loan. Vết thương không sâu, nhưng đường cắt là dài. Thành ra tôi phải băng hết cả bàn tay. Tôi đoán là tên khốn kia sai người đến đây để làm nhục tôi trước mặt tất cả mọi người. Ngay cả lần đầu tiên trong đời bị Ivan lạm dụng, cũng không đến nỗi làm cho tôi phẫn nộ như thế này lại một đêm thức trắng tôi đốt thêm vài bao thuốc để có được thuốc lá để hút tôi phải mua lại từ mấy người ở cùng trong kho giá cả đương nhiên đắt hơn bên ngoài nhưng không có hề gì miễn là nó giúp tôi bình tĩnh trở lại tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ màu đỏ trên tay lòng lại nhớ đến bà ngoại không biết bà có thể tưởng tượng nổi cháu gái của mình chơi vào tình cảnh trớ trêu như thế này hay không những gia đình ở quê nhà làm sao biết được con đường vượt biên đầy rẫy những chết chóc khổ đau những lần bị lạm dụng đến mức phải van xin kẻ dẫn đường dừng lại ăn mặc đối rét nguy hiểm cận kề bên cạnh sẵn sàng lấy mạng bất cứ lúc nào tôi tự nói cho mình nghe <cười> làm gì có ai biết được phải không Có tiếng trúc của một con chim nào đó ở bên ngoài Vô tình đáp trả lại lời tôi Khối bốc lên nghi ngút Làm cho ai đó cầu nhau Tắt thuốc đi cô dì ơi Đàn bà con gái gì mà hút thuốc như ống bể vậy? Tôi mỉm cười Ném điếu thuốc xuống dưới đất Rồi dùng chân đi thật mạnh Tuyết bên ngoài cửa sổ Lại bắt đầu lất phất bay Sáng ngày hôm sau lại có một chuyến xe đưa người tới tôi đang ngủ trong chăn thì tiếng của duy anh bất chợt reo lên Ê, chú sang phượng cuối cùng mọi người cũng tới rồi tôi bật dậy ngay nhưng cố gắng lò xo trước mắt tôi là những người quen thuộc chú sang vẫn khoác chiếc áo phao đen đã sần cái phượng nhìn thấy tôi miệng méo xệch như muốn khóc Chen và anh mỉm cười rạng rỡ cho dù bộ dạng có hơi bơ phờ vì mệt mỏi Thấy bàn tay tôi bị băng lại Cái phượng hỏi ngay Tôi vội vàng lắp liếm Để sao tôi kể cho mày nghe Con bé gật đầu rồi lẳng lặng đi vào bên trong Thế là cả nhóm cuối cùng cũng hội ngộ đầy đủ Mọi người trong kho nhận được tin Là sẽ có chướng nhảy container Vào vài ngày sắp tới Hai gã tay tóc vàng cao to thông báo Có hai gói dịch vụ cho chúng tôi lựa chọn Gối thứ nhất là gối vip đắt tiền Những người lựa chọn gối này sẽ được ngồi trong khoang xe có người giúp mở cửa. Gối thứ hai là gối cỏ. Người dùng phải tự nhảy lên xe cho ngồi vào bên trong. Nếu may mắn thì chọn trúng xe chở hàng khô. Còn nếu như xe đông lạnh thì chỉ có nước chết. Bọn chúng cho chúng tôi thời gian suy nghĩ, nhưng không được phép trả lời quá muộn. Tôi sợ đến số tiền vẫn còn kim trong người. Lưỡng lự không biết có nên đi gối VIP hay không. Để cân nhắc thêm trước khi quyết định Đoàn chúng tôi tụ tập lại trong một góc nhà Bắt đầu suy tính mọi việc Chú Sang trích một điếu thuốc Rồi nhìn mọi người trong đoạn Ngay cả Jen và Anna Cho dù bất động ngôn ngữ Nhưng vẫn chăm chú dỗi theo Bà Loan là người mở lời trước Bây giờ ý kiến của mọi người ra sao Cái phượng ngần ngừ Cháu thấy là ngồi trong cabin an toàn hơn cô à chị hiền một nỗi á giá này đắt quá phải đóng thêm tiền đức hà nội gật đầu ừ nhưng mà bị bắt lại á thì cô như mất trắng số tiền nữa người ngồi trong cabin hay là thùng container để bị bắt vào trại như nhau đâu có gì khác đâu tôi hỏi chú sàn vậy chúng ta sẽ phải đợi trong thùng xe hay sao cứ cho là mình trót lọt qua được trạm kiểm soát các cả cảng đi thì bước tiếp theo sẽ như thế nào lần trước chú đi có giống như thế này hay không ạ Khuôn mặt đang trầm tĩnh của người đàn ông luống tuổi bỗng xao động chú hắn giọng nói lần trước bọn chú đi cũng phải nhảy con nơi. từ nơi tự pháp vọng qua bỉ rồi mới sang tới anh nhóm đi hôm đó có mấy chục người tất thảy đều phải chờ ở một căn nhà quan Sau đó mới được lên phạt Người trong đường dây dặn Nếu như thấy có tiếng chim hải Âu Thì tức là đã ra đến ngoài biển rồi Khi ở trên xe phải ngồi im Không được phát ra tiếng động gì Để tránh việc mấy thằng tài xế biết được Giờ anh nghe xong thì ngập ngừng Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi bằng gối nào Đức Hà Nội quyết định ngay Cháu sẽ đi gối VIP thôi Tiền bây giờ không có đủ Nhưng ngộ nhở lên thùng đông lạnh Thì đóng băng mất Trời anh ta quay sang Duy Mày có theo anh không? Thằng bé hơi do dự Nhưng cũng gật đầu ngay lập tức Vậy là đã có hai người trong nhóm lựa chọn gối VIP. Đức Hà Nội quay sang nói chuyện với về anh nè Hai cô bạn thảo luận một lúc rồi gật đầu Đức Hà Nội thông báo với mọi người Hai người này cũng chọn giống chúng tôi. Họ nói rằng bản thân không còn nhiều tiền. Nhưng mà còn hơn là đánh cược mạng sống theo kiểu hình xui vậy. Rất nhanh sau đó bà Loan, cái phượng và chú Sang cũng nhập hỏi với mấy người kia. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi tôi. Khi mọi người quay lại nhìn tôi chợt nghĩ tới số tiền trong túi mình. Nhưng rồi tôi cũng đồng thuận. chết thêm mọi người. đoàn chúng tôi báo lại với người trong đường dây để sắp xếp Chúng tôi nhận ra Có nhiều nhóm khác cũng quyết định tương tự Trong số đó Tôi thấy bà thầy bố lần trước Tại đi theo gối VIP. Tôi lần la đến hỏi thăm Thì bà ấy chẳng nói chẳng rằng Chỉ ngoảnh mặt quay đi Tối hôm đó chúng tôi lên đường ngay Trước khi đi Chú Sang đã gom tiền Để nhờ mụ xuân mua một ít vật dụng cho cả đoàn Lúc đầu tôi cứ nghĩ là mua đồ ăn hoặc đèn pin Nhưng đến khi lật mở thùng hàng ra Tôi mới té ngựa Bên trong là mấy cái túi ngủ màu đen hoạch Hệt như túi đựng tử thi Ngoài ra còn có một ít trái bóng bay đồ chơi đầy màu sắc của trẻ con Cùng với đó là mấy chiếc tả giấy cỡ đại Tôi có thể hiểu được mục đích sử dụng của những chiếc tả và túi ngủ Nhưng mấy trái bóng bay màu mè kia Thì chẳng có chút khái niệm nào Một gã cai đi ngang nhìn thấy thế Thì nhuyễn miệng cười Những người khác đều xúm xích lại xem rồi bàn tán Thì ra những trái bóng kia Dùng để giữ hơi thở cho chúng tôi Phòng khi ngồi trong thùng hàng không có không khí Mọi người chia nhau một ít để dùng Bà Loan còn cẩn thận mang theo Mấy lọ dầu gió bên người Đúng 8 giờ tối Chúng tôi xuất phát Lần này đi cả thảy 21 người Ban đầu hai gà tay trắng tóc màu hung đỏ Đưa chúng tôi lên một chiếc xe thùng Trước khi ra đi Tôi còn vô tình nhìn thấy lão đại, mặt mũi sưng vụ, đứng ở trước cổng nhà mà ngóng theo. Thấy tôi, lão lúng túng quay đi. Tôi cũng chẳng nói gì mà đi thẳng. Trong thùng xe tối ôm, con đường không hề xóc, Nhưng tiếng động cơ trung linh bần bật, làm cho bụng thu quặn lên. Trước khi lên đường, cả đoạn biết được từ căn nhà kho đang tá túc cho tới địa điểm tập kết xe, phải mất 5-6 tiếng mới đến nơi. Xe vừa lăn bánh là tôi đã bắt đầu bấm giờ Nhiệt độ hôm nay chỉ khoảng 2 độ C Ai cũng thở ra khói Xe đang đi bình thường Bỗng nhiên trẻ về bên tay phải Làm cho 21 người bên trong ngã chuối theo Tôi lại nhìn xuống đồng hồ Lúc này đã gần 2 giờ sáng Điều đó cũng có nghĩa là xe đã đi được gần 6 tiếng đồng hồ rồi Bên ngoài thùng xe lại có tiếng lạch cạch Cánh cửa mở toàn Thằng tay tóc khung đỏ vừa nãy Tra hiệu cho mọi người xuống xe Cả đoàn lập tức làm theo mà không thắc mắc Chúng tôi được đưa vào một căn nhà hoang Nằm ở trong rừng để chờ đợi Bên trong không có ghế hay bất cứ thứ gì để ngồi Tôi nhìn thấy một đống tro tàn Và vài cây củi đang cháy dở Quan cảnh giống hệt căn nhà kho Mà bọn Ivan từng dẫn chúng tôi đi theo Ngồi đợi một lúc Bụng của ai cũng sâu lên u một. Nhưng chẳng có cái gì ăn Ngoài mấy chiếc kẹo sữa mềm của Anna trữ trong túi áo Mấy người đàn ông chơi cờ bạc hôm trước Lạnh quá bèn đốt lửa sưởi ấm Mặc cho chú Sang đã can ngăn Bị có thể khiến cho cảnh sát phát hiện Vừa mới sưởi được một lúc Thì một thằng cai từ đâu sòng sộc chạy tới Nó túng ngay lấy người đàn ông ngồi gần đống lửa nhất Rồi đánh cho túi bụi Người kia kêu lên oai oái để xin tha Đức Hà Nội trùng mình nó nhỏ với chúng tôi. Nó đang chửi thằng kia. Dì đứng từ xa cũng có thể thấy ánh sáng phát ra từ nhà này nữa. Tôi chưa kịp trả lời, thì một gã cai khác chạy sộc đến hét lớn. Mọi người ngay ra. Đức Hà Nội là người đầu tiên phản ứng lại. Bỏ mẹ rồi, chạy đi, cảnh sát tới. cái đoàn chúng tôi chạy ào ra khỏi cửa. dẫn đầu là duy anh, sau đó là tôi và bọn cái phượng nối gót theo sau. Xung quanh là tiếng chó sủa vang rền, Cùng với ánh đèn pin chiếu lên sáng trực Cảnh vật không khác gì lần chúng tôi đụng độ với cảnh sát Trong khu rừng biên giới Ba Lan Chú Sang thét lên ở phía sau Thứ hai giờ, đổ đi Cả nhóm lập tức hoặc trẻ sang bên tay phải Hai chân lúc này gần như đã gãy rời Nhưng tôi vẫn dồn hết tốc lực để mà thoát thân Phải chạy, nếu không sẽ bị cảnh sát bắt Tôi không muốn vào trại tạm giam tôi không muốn chết trục xương ở khu rừng này chân bật máu tôi vẫn chạy mồ hôi túa ra như tắm tôi vẫn không ngừng không được dừng không được dừng dừng lại là chết tôi lặp đi lặp lại cái câu nói đó trong đầu máu từ chân từ vết thương ở tay từ bờ môi nước nẻ của tôi thi nhau chảy ra cái lạnh gần như âm độ cứ vào từng da thịt chúng tôi chạy mãi chạy mãi Vừa chạy vừa giơ tay ra trước mặt để tránh cành cây Đến khi ngừng lại Thì tiếng chó sủa đã im lìm Một lần nữa chúng tôi lại may mắn cắt đuôi thành công Tôi ngã phịch xuống nền đất ẩm ướt đầy sương tuyết Toàn thân ê ẩm và rã rời Như người sắp chết Giọng nói của bà Loan phá vỡ sự im lặng <cười> mình, mình thoát chưa Tôi làm cơm bò lại nhìn mọi người ngoại trừ 8 người trong đoàn chúng tôi Và gã cai lúc nãy đã gào lên cảnh báo Thì chỉ còn lại cái thủy và bà thầy bối 11 người ngồi giữa trừng Tất cả đều chăm chăm nhìn về phía đằng sau Chú Sang lắc đầu thất vọng Chắc chắn là cảnh sát đã rình rập từ trước rồi Đường dây động mà bọn này không biết Cái thủy bưng mặt bật khóc thành tiếng Tôi không thấy mấy đứa bạn đi cùng nó đâu nữa Không cần nói cũng biết Giờ này những người còn lại Thế nào cũng bị đưa vào trại tạm giam ti hy vọng sáng nhất Là địa điểm những người trong đoàn bị bắt vẫn nằm trên đất Pháp Điều đó có nghĩa là Những người kia sẽ được thả Sau khi giam giữ 24 giờ đồng hồ Tuy nhiên Cũng không thể phủ nhận rằng Hành trình trèo lên container của chúng tôi Sẽ bị giời lại mấy hôm Để tránh việc truy quét liên tục từ cảnh sát Kể ra cũng may mắn cho chúng tôi Trong những người trốn thoát lần này có một tên cai lệ. Hắn lấy điện thoại di động trong túi quần bắt đầu gọi điện cho người trong đường dây. Vài phút sau, hắn quay lại nói với chúng tôi bằng vài câu tiếng Pháp. Mặc dù không hiểu hắn nói gì, nhưng chúng tôi cũng biết rằng đây chính là cái phao cứu cánh duy nhất của mình. Khi trời sáng rõ mặt người, cả đám bắt đầu quay lại nhà kho bỏ hoang đêm qua để chờ người tới đón. Cái phượng lo sợ lần này về Chẳng biết có gặp cảnh sát nữa không Nhưng vì anh lắc đầu Cha về hiểu biết Em nghĩ là không đâu Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất Cảnh sát bây giờ chắc chắn nó rút quân rồi Tôi hơi gật đầu Trong lòng thầm tán đồng suy nghĩ của nó Mỗi một bước chân tôi đạp trên tuyết Dường như có hàng vạn chiếc kim đâm vào Không hiểu sao đêm qua tôi lại có thể cầm cự được như thế Nhìn mọi người bên cạnh mình Người nào người nấy cũng phờ phạt, đau đớn và nhăn nhó. Tôi gượng cười, cố khích lệ tinh thần cả đoàn bằng một câu vô tưởng vô phạt. <cười> Ít ra chúng ta còn chưa bị bắt mà. Chú Sang bèn phụ họa theo. À, đúng rồi. Bây giờ quay về. Mấy hôm nữa sẽ sang được thôi. Chiều muộn cùng ngày, có một chiếc ô tô tải khác với lần trước đến đón chúng tôi về nhà kho trên đường về tôi cứ nghĩ mãi về lời tiên đoán của bà thầy bối liệu rằng đây có phải đại nạn mà bà ấy nhắc đến lần trước hay không mặc dù rất muốn hỏi nhưng trên xe không được phép nói chuyện nên tôi đành im lặng chúng tôi quay trở lại căn nhà kho vào lúc nửa đêm trên đường đi có hai lần xe đột ngột dừng lại chúng tôi điếng người không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng vài phút sau Xe lại lăn bánh trời đi Vợ chồng lão đại không hề tỏ ra ngạc nhiên Khi nhìn thấy chúng tôi quay trở về Những người đến đây Lên xe để nhảy container Quay trở lại rồi lại đi Lẫn quẩn tựa như một vòng tròn không có điểm dừng. Mọi người trong kho nói với cả đoạn Kỷ lục nhảy container của một đôi vợ chồng Là 12 lần Đến lần thứ 13 thì họ thành công Hiện giờ cả hai đều đang sống tại London tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài giấc mơ thấy bà ngoại lại xuất hiện hệt như những lần trước bà đứng ở dưới biển nhìn tôi mỉm cười đôn hậu tôi đứng trên bờ cát muốn trẻ sống để tìm đến nhưng chẳng thể nào với tới khi tôi cố gắng chạy theo thì lại ngã bổ nhào nước biển tấp vào mặt mặn chắc tôi dụi mắt nhìn lại chỉ thấy trần nhà kho thấp lè tè với mấy cái bóng đèn cáo bẩn Tôi xoay người thì nhìn thấy trên bàn là một miếng bánh mì khô cứng Có lẽ là phần ăn mà người nào đó trong đoàn đã để lại cho tôi Dù biết thứ bánh này chẳng ngon lành gì Nhưng tôi vẫn đưa lên miệng ăn ngấu nghiến Lại tu ưng ực hết nửa chai nước lọc Chủ yếu là để cho bánh nở ra, lấp đầy cái bụng trống rỗng Mọi người trong đoàn đang nói chuyện điện thoại với người thân ở Việt Nam Tôi thấy Duy Anh len lén lau nước mắt khi nghe tới giọng của mẹ mình Khoảnh khắc đó khiến cho tôi nhớ tới cô giáo chủ nhiệm ở trường trung học Từng chia sẻ với lũ học trò chúng tôi rằng Khái niệm về hạnh phúc thực ra rất đơn thuần. Đó là có một việc để làm, có một ai đó để yêu Và có một chút gì đó để hy vọng Bắt gặp thấy ánh mắt của tôi đang nhìn mình Duy Anh gật đầu trong mỉm cười Thằng bé hạnh phúc hơn tôi nhiều lắm Nó còn có gia đình để mà cố gắng Cái Phượng cầm chiếc điện thoại đến bên cạnh Hỏi rằng tôi có muốn gọi điện thoại về nhà hay không Tôi lắc đầu Hai đứa ngồi một góc để tâm sự Không thể nào nhớ nổi tôi đã hút bao nhiêu điếu thuốc Khi nghe Phượng kể về câu chuyện của mình Mẹ con bé là người hờ mông Còn bố là người kinh Lên trên mèo vạc để thăm dò công trình Nàng sơn nữ phải lòng anh chàng kỹ sư xây dựng Để rồi cái Phượng ra đời và mùa tam giác mạch nở khắp núi trừng cứ ngỡ rằng gia đình nhỏ ấy sẽ cùng nhau đón mùa hoa đào nở rực mùa măng bắt đầu nhú và cả mùa của những cánh đồng lúa vàng rực trải dài tích tóc ấy vậy mà niềm vui ngắn chẳng tài ngang sau khi mẹ phượng mang bầu được vài tháng bố nó bị tai nạn rồi đột ngột qua đời vì chưa có lễ lạc cho bản làng nên người ta mặc định Con bé không phải là người thuộc về nơi đó Phượng kể với tôi Kiến trúc nhà tình trường Của người Hờ Mông rất đặc biệt Những ngôi nhà ở bản của nó Luôn tựa vào núi Mặt quay ra thung lũng Hoặc là khe suối để đón ánh mặt trời Xung quanh nhà luôn có hàng rào đá Cao ngang ngực người Cửa nhà lúc nào cũng mở vào bên trong Thêm cài cửa được làm bằng gỗ Vót cong, Tạo thành hình thù giống hệt như cái sừng trâu Để cánh cửa gỗ đi bước vào nhà, sẽ gặp một cái ngưỡng cửa cao hơn đầu gối một chút. Ngày còn bé, con bé không thể nào trèo qua nỗi cánh cửa đó để đi ra ngoài chơi. Sau này lớn hơn, nó biết cách lấy một chiếc ghế làm bục, rồi dễ dàng bước ra ngoài. Khoảnh khắc đó nó như một con chim sổ lòng, hâm hở đập cánh vào không gian. Thế nhưng trái với nỗi niềm mong chờ của nó, lại là sự ghẻ lạnh, xua đuổi của người trong bản. Từ lớn đến trẻ con, từ người già đến người trẻ, ai nấy cũng bảo rằng nó là đứa con hoang, không được bản làng công nhận. Phượng quay trở về nhà, lại chật vật trèo lại ngưỡng cửa, cho vui mặt vào trong chăn mà khóc nứt nở. Mẹ nó đi đâu về? Trên tay còn nguyên một cái gùi chất đầy sợi lanh. Nghe thấy tiếng con khóc thì vội vàng chạy vào. Phượng miếu máu kể lại với mẹ. Cả hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở Từ sau lần đó Phượng không muốn trèo qua Cái ngưỡng cửa cao để ra bên ngoài nữa Nó chỉ ngồi thu lưu trước cửa Nhìn từng vạt nắng Chiếu chênh chết vào mái hiên để chờ mẹ về Có nằm mơ Con bé cũng không thể tưởng tượng nổi Có một ngày Ông bà nội đến nhận cháu Lúc ấy hai mẹ con mới biết Bố nó là con trai độc nhất Phượng hiểu rằng tỷ dụ như bố nó còn sống, thì hai người chuột thịt trước mặt chưa chắc đã đói hoài đến nó. Con bé lắc đầu từ chối, không muốn trời xa mẹ. Ông bà nội vội vàng đón cả hai mẹ con về Hà Nội. Con bé tin rằng điều ấy là thật. Vậy mà ngày đi, lại chỉ có một mình nó tỉnh lại trên chiếc xe ô tô ngồi giữa ông bà nội. Nó gào khóc nức nở đi đòi mẹ, nhưng chẳng có ích gì. Ông nội nghiêm giọng Quên người đàn bà đó đi Từ giờ chỉ có ông bà thôi Nhớ chưa bà kệ con bé góc lóc vang xin Chiếc xe vẫn lao nhanh về phía trước cảnh tượng cuối cùng nó nhìn thấy Là một cánh đồng hoa giác mạch Màu trắng trắng Hồng hồng Dưới ánh nắng chiều vàng bọt Con bé gào lên Mẹ ơi cứu con Nhưng chẳng có ai trả lời nó cả tàn thuốc cháy thành một đoạn dài Phượng không khóc Nhưng mắt tôi lại đỏ hoe. Nó cúi đầu nói tiếp Sau đó rất nhiều năm Tao cũng tiết kiệm đủ tiền Để tìm về mèo và cặp mẹ Khi đến nơi thì người ta nói với tao là Mẹ tao đã tự vững bằng cách ăn lá ngón Kể từ lúc tao đi được 7 ngày Người trong bản sợ hồn viết của mẹ tao oán hận sẽ biến thành ma quỷ. Nên vội vàng chôn trong rừng. Tao chỉ biết ôm nắm mộ mà khóc. Đến khi quay lại ngôi nhà xưa kia, khắp nơi đều phủ một lớp bụi dày. Chân gối lạnh ngắt cho móc meo. Tao nhìn thấy cái ghế nằm bên cái ngưỡng cửa mà ngày xưa tao từng đứng lên để trèo ra ngoài. Lúc đó tao mới biết Tao chưa bao giờ bước ra khỏi nơi này được Tôi bằng khoăn không biết vì sao Nó lại lưu lạc đến bầu trời châu Âu này Phượng kể rằng Thời gian sau đó ông nội nó qua đời vì bệnh ung thư chỉ còn bà nội ở một mình Cùng với người cháu họ Bà biết chuyện mẹ cái Phượng tự bẩn Vì bị đoạt mất con Nên tỏ ra ái náy vô cùng Để chuộc lỗi Bà ấy cho cái Phượng một khoản tiền Nói là để cho con bé học đại học Có một điều mà bà không hề biết rằng Trong lòng đứa cháu gái độc nhất Số tiền ấy chẳng khác gì Tiền mua mạng của mẹ nó Thế là cái phượng quyết định sẽ đi thật xa Đi tới một nơi nào đó Mà bà nội và họ hàng không thể can hệ với mình được nữa Và rồi nó xuất hiện ở đây cùng với tôi Tôi thở dài Khối túc bay bay đủ để gương mặt của đứa bạn phút chốc mờ mờ ảo ảo. Trong một tích tắc, tôi như nhìn thấy một căn nhà có bức tượng đá bao quanh. Bên hông nhà là một cây hoa đào nở hồng rực. Vạt nắng hắt vào ngưỡng cửa cao. Chăn màn trong nhà cũ kỹ, giường chiếu lạnh im. Một người đàn bà ngồi bên ngưỡng cửa để nhìn ra bên ngoài ngóng đợi con. Và rồi chết trong cơn đau bùng lên từ dạ dày. Điếu thuốc trong tay tôi sao bỗng nhiên đắng đến như thế. Ngày hôm sau, chúng tôi lại chuẩn bị nhảy xe container lần thứ hai. Đoàn người đi lần này nhiều hơn lần trước, những 26 người, đa phần đều là người trung tuổi. Cung đường vẫn hệt như lúc trước. Điểm khác biệt duy nhất là nội bộ đường dây đã thay đổi người dẫn đường. Một trong hai tên đó là kẻ đã lôi tôi vào trong nhà vệ sinh. Định làm nhục tôi lần trước Tôi tỏ ra như chưa có chuyện gì Cố gắng để lẫn mình vào trong đám đông Chúng tôi đi đến một địa điểm tập kết container Cách vị trí lần trước không xa Gã da đen cầm theo một thanh sắt công chuyên dụng Bước đi nhanh nhẹn giữa những thùng hàng container Như thể đã quá quen với việc này Gã chỉ lựa chọn những thùng hàng sẽ sang anh Ngoại trừ những thùng hàng đông lạnh Thùng hàng khô sẽ là sự lựa chọn lý tưởng của những kẻ muốn vượt biên như chúng tôi. Khi đã xác định được thùng hàng như ý muốn, gã dùng thanh sắt cầm ở tay để bắt đầu phá khóa. Tiếng động bon bon dội lại làm tôi lo sợ, không biết liệu có bị gã tài xế nào đó phát hiện hay không. Bà Loan nằm phục bên cạnh tôi thì thầm, ánh mắt vẫn dán chặt về hướng phát ra tiếng động. Sau nãy giờ mắt tao cứ mất máy, có khi nào? À? Người đàn bà chưa kịp nói dứt câu Thì gã cha đen tra hiệu cho chúng tôi chuẩn bị lên xe Nào ngờ Vừa mới tấp tỉnh đi tới Thì đèn pin trực sáng Mấy người lái xe phát hiện cả đoàn vội vội vàng vàng chạy về xe tải Không dám ngoảnh đầu lại nhìn Thế là lần thứ hai cũng thất bại Lại một lần nữa quay về căn nhà kho Đối diện với vẻ mặt nặng trịch của mùa xuân và lão đại Mấy người lớn tuổi an ủi nhau, mới thất bại có hai lần, cũng chưa thấy gọi là nhiều. Điều đáng lo nhất lúc này là thời tiết ngày một khắc nghiệt cảnh sát sẽ tăng cường rà soát để ngăn chặn những vụ vượt biển trịch tự pháp vào Anh. Vì lẽ đó, tám người chúng tôi đặt ra mục tiêu, lần thứ ba phải vào được vương quốc Anh thành công. Đó chính là canh bạc cuối cùng mà mọi người muốn dồn hết sức để thắng cực. Một ngày cuối tháng 12, tôi nghe từ trong căn nhà kho của lão đại có tiếng nhạc vọng ra. Nghe kỹ hơn, thì thấy đó là bài hát chúc mừng năm mới của nhóm APA. Tôi khẽ nhẩm hát theo, mặc dù phát âm còn chưa sỏi được. Thế là giọng hát của tôi truyền tới tay Đức Hà Nội. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt ẩm đạm phức tạp. Đừng hát nữa. Tại bài hát dịch ra tiếng Việt Ảm đạm lắm Thông tin này khiến cho tôi Duy Anh và Phượng đều bất ngờ Cứ mỗi năm Tết đến xuân về Có gia đình người Việt nào Mà không nghe bài hát này chứ Tôi điếu lấy tay anh ta Gặn hỏi lý do Đức Hà Nội câu mạng Cuối cùng đành miễn cưỡng nhúng vai giải thích Nhiều người thích giai điệu của bài hát này nhưng mà không mấy ai hiểu được lời của ca khúc rất ảm đạm và ủ tối báo hiệu một viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp gì có một đoạn mà có thể dịch nôm na rằng anh và em chúng ta có thể ngã xuống và chết đi đôi khi em thấy thế giới mới đang tới sinh sôi nảy nở trên đống tro tàn của chúng ta Từ khi anh có thể hiểu được lời bài hát này Không bao giờ còn muốn nghe nó vào đêm giao thừa nữa Lời bài hát này nó hơi bất hạnh Nhất là khi chúng ta sắp vượt biên lực cuối Anh ta bỏ lẫn câu nói Rồi ra ngoài để hút thuốc Ba người chúng tôi đứng nhìn nhau Khóe môi của cái phượng hơi cong lên Nhưng cũng chẳng phản bác lại Tôi nhìn ra ngoài trời tuyết ảm đạm. Linh cảm bất an đột nhiên ùa tới trong lòng Vào trước giao thừa đúng một hôm Một gã da đen trong đường dây Vội vàng bước vào trong nhà kho thông báo Ngày mai sẽ tiếp tục khởi hành Tin tức này khiến cho mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên Bởi lẽ chúng tôi vẫn đinh ninh chặn Thời điểm này đám tài xế xe container Đều đã nghỉ đón năm mới tại nhà Chú Sang phỏng đoán Chắc hẳn có những loại mặt hàng Không thể tạm ngừng cung ứng được Do đó Những chiếc xe vẫn tiếp tục đi từ Pháp sang Anh Cũng là điều dễ hiểu Trong thâm tâm của những người trong đoàn Chuyến đi này là canh bạc cuối cùng Mà chúng tôi muốn đánh đổi Cũng vì thế Mà khi phía đường dây yêu cầu đóng thêm một ít tiền Để có thể rời khỏi Pháp sớm hơn Chúng tôi đều chấp thuận Tổng chi phí phát sinh từ Đức tới Pháp Đến bây giờ đã hơn 3.000 euro do không muốn mất thêm tiền lần nào nữa cả đoàn chuẩn bị cho lần vượt biên sang anh này chu toàn hơn hẳn tôi vốn dĩ vẫn giữ một cặp dao trong túi để đề phòng đói bụng tôi nhét thêm vào trong túi áo của mình mấy túi bánh quy nho nhỏ túi còn lại để quyển nhật ký cùng với chiếc bút bên mình không phải chỉ có một mình tôi dồn tâm sức cho lần này mà ngay cả bà loan cũng sửa soạn một cái bàn lễ lạc nho nhỏ, nhỏ. Để cúng khấn ngoài trời Tôi và cái phượng Xì sập khấn phái Cậu mong cho hành trình cuối cùng Diễn ra được trót lọt Lúc chuẩn bị đứng dậy Tôi chợt nhớ đến những người Mà tôi đã chứng kiến họ chết trên đường đi Thế là tôi nán lại chắp tay thành tâm Cầu cho vong linh của họ sớm được siêu thoát Mùi khó nhang bay thoang thoảng trong không khí Khiến cho linh cảm bất an của tôi Dần dịu lại Bà thầy bố nãy giờ vẫn ngồi dê quẻ trong góc nhà. Tôi lại tò mò muốn bãi xem cho vận hàng của mình. Nhưng rốt cuộc, bà lại lắc đầu từ chối. Cũng giống như hai lần trước, gã cha đen dặn dò chúng tôi một vài điều quan trọng. Nguyên tắc đầu tiên là nằm trong xe không được phép nói chuyện, không được phép phát ra tiếng ồn để cho tài xế chú ý. Nguyên tắc thứ hai, bắt buộc phải nằm im. vờ như mình đã chết Để tránh bị phát hiện Bắt buộc phải lấy những cái túi ni lông màu đen để phủ lên người Sao cho không ai nhìn thấy Nguyên tắc cuối cùng cũng là quan trọng nhất Khi thấy xe bắt đầu bập bền tai nghe tiếng chim hải Âu kêu bên ngoài Ấy cũng là lúc đã lên phà sang biển Lúc này cần chuẩn bị cho tình huống tiếp theo Đó là nín thở Để bước qua máy quét hơi thở Mụ Xuân đứng bên cạnh phiên dịch lời nói của gã bằng cái giọng nhạt phèo Từ bến phà cảng cho tới nội địa của anh sẽ có tổng cộng chính cửa kiểm soát. Khi mũi không còn ngửi thấy mùi nước biển nữa, đó là lúc đã vào trong đất liền. Việc cần làm lúc này là đập cửa thật mạnh để tài xế lái xe phát hiện và dừng lại. Khi mở cửa ra, phải nhảy xuống xe rồi chạy trốn thật nhanh. Đến lúc an toàn, phải tìm cách liên lạc với số điện thoại của người trong đường dây tại anh. Mọi người rõ chưa? Chúng tôi đồng loạt nói rõ. Một người phát cho chúng tôi một mảnh giấy để ghi số điện thoại. Tôi nhận ra con số ở trên này khác hẳn với số mà chúng tôi nhận được vào lần khởi hành đầu tiên. Trong kho hôm nay có thêm 5 người. Gã da đen thông báo rằng họ sẽ đi cùng với chúng tôi. Bà Loan nhẫm đếm. Vậy là 13 người đi chuyến này. sắc mặt của bà rất sống. Tôi thấy Duy Anh lễ phép hỏi bà thầy bối. Bà, bà có đi cùng chúng cháu lần này không ạ? Bà thầy bối lạnh lùng lắc đầu. Cái Thùy kéo tay duyên tôi kể kệ bé đi, không muốn đi thì thôi. Em cũng muốn đi lắm, mà đừng dây chưa gọi nên nên chịu à. Bà Loan tỏ ra rất muốn thuyết phục bà thầy bố kia đi cùng Có lẽ cũng vì kiên kỵ con số 13 xui xẻo Mặc cho bà Loan có nói như thế nào Người đàn bà quái chị đó vẫn khăng khăng không đi Đức Hà Nội sốt ruột cướp lời Thôi bà ấy không muốn đi thôi coi Có ép được gì đâu Tôi quay về chiếc giường ợp ẹp Định ngủ thêm một chất để lấy sức Nhưng nghĩ ngợi thế nào Lại trúc quỷ nhật ký ra khỏi túi Ngày cuối cùng của thế kỷ 20 Vài tiếng đồng hồ nữa thôi nhưng loại sẽ bước sang một thiên niên kỷ mới Mình cũng rời khỏi căn nhà kho này mãi mãi Không biết con đường phía trước như thế nào Nhưng mình thật tâm hy vọng Đây sẽ là lần nhập lậu cuối cùng Chờ nhé, London ơi Tôi lật lại toàn bộ những trang nhật ký đã ghi Từ trước khi rời Việt Nam Cho đến tận bây giờ Mỗi một trang là một dấu mốc trong hành trình Tất cả đều trở thành một ký ức không thể nào phai nhạt Cho vài chục năm nữa Khi trở thành một bà lão già nua Tôi sẽ kể lại cho con cháu mình nghe Về những buồn vui cực khổ Những mảnh đời vụn vỡ trên con đường thiên lý Sáng ngày thứ năm Chúng tôi lên xe tải Trời khỏi nhà kho lần thứ ba Người nào cũng im lặng Nhưng gương mặt ánh lên một vẻ hy vọng Lần này sẽ nhập cảnh vào anh thành công Giao thừa luôn luôn có một sức hút lạ kỳ Đối với tất cả mọi người Nhất là những ai đang tuyệt vọng Người ta tin rằng Bước sang khoảnh khắc đầu tiên của năm mới Mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn Chúng tôi cũng không ngoại lệ Không biết có phải tâm trạng vấn chấn Làm cho con đường như ngắn lại hay không Mà chẳng mấy chốc Khu tập kết container đã hiện ra trước mắt. Theo chân gã lái người, chúng tôi lại vào trong một cái láng để chờ đợi. Diện tích của cái láng này còn bé hơn cái nhà kho hôm trước rất nhiều. Tuyết rơi liên tục nên trời rét căm căm. Cũng không hề gì. Đoàn chúng tôi nếp sát vào với nhau cho đỡ lạnh. Năm người mới đến, vừa xoa tay vừa thở ra khối. Mọi người chỉ biết động viên nhau trong khi chờ đợi. Nhiệt độ lúc này đã chạm mức 4 độ âm Vì trời vẫn còn sáng Nên chúng tôi đánh liều đốt một đống lửa sữa cho ấm Tôi chia cho mỗi người vài miếng bánh để cầm hơi Một người trong nhóm kia chua chát nói Đang lẽ giờ này Được ở nhà cùng với vợ con đón Tết Thế mà bây giờ Chẳng ai muốn đáp lại Tuyết vẫn trơi Phủ lên những lùm cây trong rừng Tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ nhưng điều hiu Tôi đã từng mơ Mình sẽ được đắp người tuyết như hồi còn nhỏ Chỉ tiếc rằng điều ấy Chẳng thể nào khiến tôi vui nổi Tối hôm đó Cũng giống như những đêm lần trước Hai kẻ lái xe lại bắt đầu Xô đèn pin vào từng thùng hàng container Để xác định loại xe cần phải nhảy 19 giờ 31 phút 13 người trong đoàn Bắt đầu trèo lên thùng một container đã mở cửa sẵn Khoảng cách từ mặt đất lên thùng xe đặc biệt cao Vì vậy hai kẻ lái người phải giúp chúng tôi leo lên Bằng cách đẩy từ phía sau Một người có đà nhảy lên thùng xe như con nhái Khi tất cả đã vào hết bên trong Hai kẻ đó đóng thùng xe lại Bên trong lập tức tối ôm Tôi bật chiếc đèn pin từ đồng hồ Để mò mẫm tìm chỗ trúng Thùng xe lạnh Cơ mang nào là hàng hóa xếp sang sát nhau Để có được một vị trí an toàn Chúng tôi buộc phải đẩy từng thùng hàng Tách ra khỏi nhau Từ đó tạo thành một cái hốc để chui vào Nhờ chiếc đèn pin trong tay chú sang Mà khoảng 10 phút sau Chúng tôi có thể yên vị Tôi nghe Duy Anh vui vẻ nói Cố <cười> lên Sắp tới nơi rồi Thằng bé ngồi cạnh tôi Đức Hà Nội và Phượng Ngồi cách hai chị em một kiện hàng gỗ Có chiều cao bằng cánh tay người lớn Chúng tôi rút vào trong hai cái túi ngủ cùng sẵn Miệng bắt đầu thổi bong bóng Để phòng khi thiếu khí Có một ai đó hỏi bân quơ rằng có nên ngủ hay không Tôi không đáp lại Nhưng Tâm Tâm vẫn cho rằng điều đó là không nên Hành trình từ Pháp sang Anh Chỉ vỏn vẹn gần 10 tiếng đồng hồ Tôi sẽ thức trắng Duy Anh nói vào tai tôi May là năm mới Mình sẽ sang đến anh chị ha Ừ Giờ thời điểm này Chắc sẽ rất là náo nhiệt Sang đó chị sẽ làm gì Tôi chưa kịp trả lời Thì chiếc xe rung lên một tiếng Báo hiệu động cơ đã nổ Vài phút sau Xe bắt đầu lăn bánh Ngực tôi phập phồng vì hồi hộp Chuyến đi này chính thức bắt đầu Xe đi băng băng Không hề dừng lại hay quẹo vào khúc cua nào Tôi chắc mẩm rằng thời gian lên phà Sẽ hệt như dự tính Bụng bắt đầu sôi ủng ụt vì đói Mấy cái bánh cầm hơi ăn từ chiều Đã tiêu hóa từ đời não đời nào Tôi cũng chẳng hề hay biết Để cho quên đi cân đối Tôi nhắm mắt lại Cố gắng nghĩ đến những điều tích cực Tôi đã từng nhìn thấy chiếc đua quay khổng lồ Tháp đồng hồ Big ben trên tivi Tôi tự tưởng tượng ra Mình mặc lên mình một bộ váy áo thật đẹp sải bước đi thật tự tin Trong khung cảnh đó Đột nhiên Giọng nói của chú Sang Từ bên thùng đối diện Kéo tôi trở về với thực tại làm làm à ngủ rồi hả à, dạ cháu đi có việc gì vậy chú mấy độ rồi sao mà làm vậy tôi bấm cái nút nhỏ để màn hình sáng lên nhưng không hiểu sao ánh sáng phập phù rồi yếu hẳn tôi không kịp nhìn con số trên đồng hồ chỉ có thể lắc đầu bất lực đồng hồ của cháu hết pin rồi chú à không thấy gì hết Bên đó lạnh lắm hả? Chỗ của cháu vẫn bình thường Chú qua đây tự xem Bên kia không có tiếng hồi âm Tôi nghĩ rằng chú ấy lại ngủ Nên cũng đành thôi Hai tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua Một cảm giác lạnh buốt vả xuống Từ trên trần của thùng xe Hơi lạnh xối thẳng xuống đầu Đức Hà Nội kêu lên khe khẽ Bỏ mẹ Sao tự dưng lại lạnh như vậy? Tôi quay sang để xem xét Nhưng chẳng nhìn thấy gì trống ngực bắt đầu đập liên hồi Tôi khẽ lay Duy Anh dậy thằng bé ú ớ trả lời Biết tình thế lúc này chuyển biến xấu dần Tôi gọi chú Sang Chú Sang, cô Loan à coi bên này với bọn cháu nè Bây giờ khoan xe chỗ nào cũng lạnh rồi Bà Loan đáp ở một tiếng Một phút tiếp theo Tôi thấy có tiếng bước chân đi chậm chậm Xe vẫn lao nhanh Đức Hà Nội cất tiếng gọi Zen và nè Họ nằm ở ngay bên tay trái thùng hàng của anh ta Bà loan quỵ trên sàn Xôi đèn cho Duy Anh và chú Sang Đẩy thùng hàng đang ngăn cách mọi người Về một phía Chẳng mấy chốc đã có đủ vị trí Để cho nhóm chúng tôi ẩn nóng Tám người chúng tôi nếp vào nhau Người này ôm người kia Để tranh thủ chút hơi ấm Tôi có thể cảm nhận rõ ràng Nhiệt độ đang ngày càng giảm đi Một cảm giác bút cống xoáy từ trên đỉnh đầu Lan xuống hai bên thái dương rồi chạy thẳng xuống sống lưng Và phần ổ bụng Cái phượng kêu lên Sao lại lạnh như vậy T Tìm cháu làm sao đó cô Loan ơi N Nó đập nhanh lắm Bà Loan thẳng thốt. Xoa tay đi Tất cả xoa tay đi Nhìn lên không chết cống bây giờ 12 người còn lại Nhanh chóng trả sát hai lòng bàn tay lại với nhau Nhưng vẫn không hết lạnh Bóng đèn từ chiếc đèn pin trao đảo theo thùng xe tạo thành luồng sáng trội thẳng lên trận Mọi người bắt đầu thở ra khói Cơn lạnh buốt và trống ngực vẫn chưa qua Tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình liên hồi Hai hầm trăng va vào nhau lập cập Một người phụ nữ trong nhóm năm người kia kêu lên Ôi trời ơi đừng có tiểu tiện ra đây chúng tôi lập tức chú ý về hướng đó. trong thùng xe này mà có thêm nước, chẳng khác gì đòn chí mạng. mọi người chưa kịp phản ứng lại, thì một luồng hơi lạnh lại thốc vào. đức hà nội trung như cây sấy, vừa xoa tay, vừa chửi tục. bỏ mẹ rồi, chết quá, chết không chịu được. ngồi ở góc này, mà tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng của những người bên kia rên rỉ. cái phượng lại khẩn khoản nhờ tôi. Tàm ơi, cố đi, xem thử bao nhiêu độ rồi Tôi mím môi, cố gắng hết sức để bấm thật mạnh bộ chiếc đồng hồ Trên màn hình hiển thị con số 6 độ âm Tim tôi dường như ngừng đập trong một tích tắc Sao lại hạ nhiệt nhanh như thế này? Chú Sang lại dục Mấy, mấy độ rồi lắm Giọng tôi nghẹt lại Âm, âm 6 độ Mọi người trong xe bàn hoàng. Không ai có thể tin được vì sao nhiệt độ lại hạ nhanh đến thế. Một ý nghĩ đáng sợ buộc qua trong đầu. Có khi nào tất cả chúng tôi sẽ chết ở đây? Làm mà. Còn cầm quyển sổ Câu... nhật ký không? Ghi tên và địa chỉ của mọi người đi. Giọng bà Loan nặng nề, đầu óc tôi hoa lên. Tôi chẳng hiểu nổi bà ấy đang nghĩ gì. bèn vội vàng hỏi lại sao sao phải ghi thông tin hả cô ghi đi mày ghi cho cô nguyễn thị loan quê quán thị trấn tôi thở hắt ra nước mắt bắt đầu rơi thứ chất lỏng ấy chảy tới đâu Vừa đông cứng lại tới đó tôi giơ tay lau nước mắt phát hiện ra hai gò má của mình đã chai lại vì gió lạnh Đức Hà Nội sẵn vọng. Nhìn tay đi, không lát nữa chẳng ghi được đâu. Ánh đèn pin càng thêm chao đảo. Tôi nhận ra tất cả mọi người đều đã lường trước được kết cục của mình. Thế là tôi cựa quậy, khó nhọc rút từ trong túi áo khoác ra quyển sổ. Chú Sang một tay nắm đèn bằng một mảnh giấy, trội xuống cho tôi lấy ánh sáng. Tay tôi rung rung đến nỗi không thể nào cầm được bút. Phải mất một lúc Một hàng chữ siêu vẹo mới hiện ra Vũ Phương Lâm, Quê Quán Nguyễn Duy Anh Nguyễn Thị Loan Từng cái tên Từng địa danh ở Việt Nam được viết thành hàng Năm người trong nhóm kia Cũng nhờ tôi ghi lại thông tin cá nhân của mình Cuối cùng là về và Anna Cả hai đều xuất phát Từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc Giây phút này Khiến cho tôi liên tưởng Đến thời điểm viết di chúc của một người Sắp đi vào cõi Vĩnh Hằng Nhiệt độ bên trong vẫn tiếp tục giảm sâu Bản năng sinh tồn bùng nổ trong người Đức Hà Nội gầm lên Cho cầm theo con dao Đâm mạnh vào bức tượng sắt ở đằng sau Cái phượng la lên Anh bị điên hả? Làm sao mà thoát ra khỏi đây? Mặc kệ những lời can ngăn Đức Hà Nội càng lúc càng điên máu Con dao gấp nho nhỏ trên tay anh ta Vẫn liên tục dán xuống tấm kim loại cứng cáp trong thùng xe Tôi đã thầm cầu mong Khoảnh khắc ấy chiếc xe sẽ dừng lại Người tài xế sẽ phát hiện ra chúng tôi cho đuổi chúng tôi xuống Nhưng không Xe vẫn tiếp tục đi Nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm Tôi bấm nhìn đồng hồ lần thứ hai 11 độ âm. Hai hàm trăng không dính lại với nhau được nữa Anh e trào nước mắt Khẽ bám vào tay Đức Hà Nội, rồi lắc đầu. Người thanh niên ấy ngưng lại một lúc, rồi ngồi phịch súng. Chúng tôi ôm lấy nhau, cùng bật khóc. Tôi cắn răng viết thêm vào quỷ nhật ký. Trước khi mực trong bút bi cũng bị đông cứng đi. Có hai con đường dành cho những người như chúng tôi. Một là chết. Hai, cũng là chết, nhưng muộn hơn. khi tôi tắm thía được điều này thì mọi thứ đã quá muộn rồi nhiệt độ lúc này cũng xuống dưới ngưỡng âm độ chúng tôi vượt biên không thành ngộ nhỡ chúng tôi không qua khỏi xin hãy hỏa táng để tôi được về với đất mẹ việt nam tôi dây ngồi bút thật mạnh để cắt thật sâu chữ việt nam một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống trang giấy trắng tinh tôi hoảng hốt đưa tay lên mũi Thế nhưng sau đó liên tiếp, những giọt máu khác thì nhau chảy ra. Tôi vơ vội chiếc khăn len của mình để thấm. Đầu dựa vào Duy Anh và Phượng để cho đỡ lạnh. Chú Sang trung lệ bảy cầm tay bà Loan. Hai mắt chú đầy lệ. Lo, Loan nghe anh định nói điều này từ lâu rồi. Em có đồng ý lấy anh không? Tiếng nấc nghẹn ngào bụng vỡ của bà Loan. Làm cho trái tim tôi gần như thang chảy Tôi thấy bà Loan vâng một tiếng rất khẽ Cho ngã đầu vào vai chú Sang Một bông hoa nào đó Vừa chớm nở ngay trong thùng xe chết chốc này Việc hô hấp mỗi lúc một khó nhọc Bỗng nhiên một phần ánh sáng chối lọa xuất hiện trước mắt Tôi nhìn thấy bà ngoại Đang đứng trong thùng hàng Nhìn tôi trìu mến Tôi dụi mắt mấy lần Bà ngoại vẫn đứng đó Chó ràng bà tôi đã qua đời rồi cơ mà Tại sao lại xuất hiện ở đây? Không thể tin nổi vào mắt mình Tôi lay nhẹ vào người bên cạnh Phượng, Phượng ơi Mày có thấy bà tao không? Phải hỏi tới hai lần Cái Phượng mới trả lời Không Chỗ này toàn là hoa tam giác mạch đấy. Tao thấy mẹ tao Thật quái lạ Ở đây làm gì có bông hoa nào Tôi vươn tay về phía trước Cố gắng sức để chạm vào người bà ngoại Đột nhiên Cơ thể tôi có sự chuyển biến bất ngờ Cảm giác lạnh buốt bỗng dưng biến mất đi Thay vào đó là một cái nóng như thiêu như đốt xuất hiện Dường như ai đó đã bắt cóc tôi từ trong thùng hàng Đem đến một vùng sa mạc đầy nắng gió Từ đỉnh đầu xuống tới góc chân của tôi lúc này Đang bốc hỏa lên nóng nóng quá ai đó cứu tôi với đây không phải là thùng hàng mà là một cái lò nướng khổng lồ có kẻ nào đó muốn nướng thịt người nhiệt độ đang không ngừng tăng lên trong bụng tôi hình như đang dần dần chín tới tôi có thể cảm nhận thấy máu của mình đang sôi sùng sục tôi cởi phăng chiếc khăn len và mũ len vứt xuống đất cảm giác vẫn không khá hơn Rồi tôi cởi tiếp áo khoác Cởi luôn cả mấy chiếc áo bên trong Và chiếc quần đang mặc trên người Cọc tiền được giống trong ngực áo lót Băng ra tung tóe. Tôi áp thân hình trần truồng của mình Xuống dưới sàn xe Mà không hề dễ chịu gì Kỳ lạ thay Càng cởi càng cảm thấy nóng Mà nào đâu có mình tôi như vậy Những người khác đều hành động giống hệt nhau Xe vẫn lao vút đi trong đêm Không thể chịu chết trong chiếc lò nướng này được Nhất định phải tìm cách thoát ra Ý nghĩ đó Thôi thúc tôi chạy ảo đến cửa ra vào Dùng hết sức mình để đập cửa Mở cửa ra Mở ra Mẹ chúng mày Chúng mày định thiêu chính người sao Một chó Tiếng chửi bới Tiếng kêu gào liên tiếp vang lên Cảm giác bỗng rát bắt đầu từ ổ bụng Lan ra đến toàn thân Cho lên đỉnh đầu Tôi đập cửa càng mạnh Máu từ 10 đầu ngón tay bắt đầu chảy Máu của ai đó cũng văng vào miệng tôi Dù cho tôi chẳng còn cảm nhận được cái vị gì nữa Xe vẫn tiếp tục chạy đi Tôi lầm cờm bò trên sàn Cố gắng tìm một cốc thật kín đáo để chui vào Hai tay bỗng trát Không còn có thể cầm nắm Giờ chỉ còn mũi dùng để ngửi thôi. Tôi đánh hơi thấy một khe hở nhỏ nhỏ không có người. Không chần chờ lấy một giây, tôi chui vào bên trong. Co người lại để tránh việc bị nướng chín vàng. Đám người bên ngoài nhất định sẽ thành những con vịt quay. Nghĩ tới đó, tôi bất giác mỉm cười. Tôi giơ chiếc đồng hồ lên để xem. Chiếc đồng hồ đã vấy máu lem nhem. Nhưng khi chạm vào để bật đèn Thì nó vẫn hoạt động như thường Màn hình hiển thị Một con số chập chận 25 độ âm Tôi nghe thấy tiếng sóng biển trì trào ở xung quanh Tiếng bà ngoại gọi về ăn cơm chiều Tiếng trẻ con ý ới chạy đuổi nhau trên bờ cát Tôi tựa đầu vào một chiếc thùng gỗ Rồi nhắm mắt lại Dù hơi khó khăn Bị mi mắt đã bắt đầu lấm tấm những tinh thể màu trắng như tuyết Hình như đâu đó có tiếng pháo hoa Tôi chẳng biết nữa Thế rồi đất trời tối sầm đi Trong văn phòng của phòng cảnh sát khu vực cảng Long Đông, mấy người mặc sát phục đang cùng nhau hô vang lời chúc mừng năm mới. Pháo hoa sáng rực rỡ trên bầu trời, chiếu trội thắp Big Ben đang đứng hiên ngang bên khung cảnh Huy Hoàng. Một người nữ cảnh sát tấm tắt khen ngợi. Ngắm qua màn hình TV đã đẹp như thế này rồi, không biết ở ngoài còn tuyệt vời tới mức nào ha. Một anh chàng điển trai nhìn cô, rồi nhảy mắt. <cười> Nếu em muốn thì cũng dễ thôi mà Cô gái hay biểu mồi Để đáp lại Thì chuông điện thoại bỗng treo vang Người đàn ông lớn tuổi nhất Trong căn phòng Hất mặt về hướng phát ra âm thanh Susan Nghe điện thoại đi Chắc là mấy thằng nhóc cho choi gọi điện đi treo đất Susan nhấc ống đặt lên tai nghe Nét vui vẻ trên gương mặt cô Biến mất ngay lập tức Giọng cô trở nên khô khóc Ở đâu? Có, có tất cả bao nhiêu thi đấy Mọi người sững sờ Mọi cặp mắt đều hướng về quầy trực ban Susan đặt ống nghe xuống Thất thần nói với mọi người Ở cổng A của bến cảng qua được Lê, Vừa phát hiện trong một thùng hàng container Bên trong có rất nhiều người chết Tài xế lấy xe đã ngất xỉu Ngay khi chứng kiến rồi căn phòng như bị ai đó rút sạch đi không khí tươi vui sắc mặt các cảnh sát trở nên nghiêm trọng họ gấp rút phóng đi trên chiếc ô tô hú còi ở nỗi chưa đầy 15 phút sau những điều tra viên có mặt tại hiện trường bên trong thùng xe lúc này là liệt xác người chết tất cả đều khỏa thân quần áo và tiền bạc lẫn lộn với máu làn da của các thi hài đều đổi sang màu xanh tím Mùi nước tiểu bốc lên thoang thoảng Hai người cảnh sát bắt đầu bước vào bên trong Để chụp lại hiện trường Khi đi đến gần đầu thùng container Họ nhìn thấy một người thiếu nữ trần truồng Nằm nếp mình giữa hai kiện hàng bằng gỗ Lấy làm lạ Viên cảnh sát cúi xuống để quan sát thi hài này thật kỹ Vừa nhìn thấy gương mặt của cô ta Anh ta bỗng trùng mình kinh ngạc Cô ấy đang mỉm cười Những ngày sau đó Toàn bộ nước Anh không có tin tức nào nóng bỏng hơn Vụ việc 13 người chết Trong một thùng container ở Bến Cảng Long Đường Những bức hình được chụp rõ nét về các thi hài Đương nhiên Không được tiết lộ cho giới truyền thông thế nhưng không hiểu vì sao mà thông tin về người con gái chết cống Mỉm cười đó Vẫn truyền ra ngoài Nhiều người đặt cho cô gái xấu xố đó bằng một cái tên rất lãng mạn Cô bé bán chim Cũng cùng lúc đó Trong một góc nhỏ của khuôn viên đại học Oxford Isabella lặng lẽ đặt một bó hoa hồng màu trắng muốt Bên cạnh 13 ngọn nến chập chờn trong gió tuyết Giới chức trách đã xác nhận Những nạn nhân bị chết trong xe đều là người Việt Nam Họ tìm thấy một cuốn sổ nhật ký ghi lại hành trình của cô gái trẻ trong đoàn kể từ lúc trời việt nam cho đến phút cuối ghi lại danh tính và quê quán của từng người nội dung của cuốn nhật ký càng khiến cho người ta trúng động mặc dù không hề quen biết họ nhưng mỗi lần nghĩ tới isabella lại đau thắt lòng trong đầu cô văng vẳng giọng nói trầm buồn của vị giáo sư già đáng kính À, rất nhiều khi Xã hội học Ném vào mặt chúng ta những hiện thực Tàn khốc như vậy đó Cô gục xuống hai đầu gối Cố gắng để cho mình không yếu đuối Vương quốc này quá trọng lớn Nhất là đối với những người nhập cư Dù là hợp pháp như cô Hay phạm luật như họ Khóc Có giải quyết được gì Mùa đông năm ấy, ở một ngôi làng nhỏ cách Hà Nội hơn trăm cây số, bút giá hơn bình thường. Trên con đường gồ ghề đầy sổi đá, dẫn về căn nhà nhỏ nằm kề bên một ruộng muối. Ai đó đã dăng chiếc bạc màu xanh phủ lên một khoảng sân rộng. Một chiếc ô tô chậm chậm đi thẳng tới cổng nhà. Xe dừng lại, bóng dáng một người đàn ông ôm theo hũ tro cốt, trung chạy bước xuống xe. Nghe tiếng động, mấy người trong nhà bội chạy ra. Vừa nhìn thấy hũ tro, tất cả đều hòa lên khóc. Một cô bé học sinh còn mặc nguyên đồng phục trên người. vội vàng ngoảnh mặt đi, gọi tên một người đã không còn nữa. Trời bắt đầu đổ mưa to, vài đụng muối bị bỏ quên ở một góc, Gặp phải nước mưa, tan ra trong chớp mắt. Hệt! như một kiếp người. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối cùng của 25 độ âm, tác giả Thảo Trăng. Một cảm xúc Nó chắc là sẽ khắc ghi rất là sâu Trong lòng của Nguyễn Huy Khi tu xong bộ truyện này à, Chắc là mọi người cũng nhìn thấy được Về cái lượng theo dõi Cái lượng view của cái bộ truyện này Sẽ đang thấp hơn những cái bộ truyện Mà tâm linh thông thường Chúng ta làm rất là nhiều Nhưng mà Nếu mà có được những tác phẩm như thế này Thì dù là 10 view Một view thì cũng làm thôi Đó là tại vì Biết, mình không trách ai được cả Những tác phẩm về à, Mang đến những cái câu chuyện Về trong xã hội như thế này Những cái vấn đề nhức nhối trong xã hội như thế này Thì tất nhiên lật mang Cái tính giải trí của nó không cao Bằng những tác phẩm thuận tai người nghe hơn Phù hợp với đại đa số số đông người nghe hơn Cái đó Huy biết chứ Nhưng mà đối với những tác phẩm mà wow, Và những tác giả Khi đặt bút viết xuống Họ nghĩ tới điều gì Họ viết trong một tác phẩm có trách nhiệm với xã hội, huy sẽ luôn ủng hộ. À, thì thật ra thì chủ đề xuyên suốt của kinh chúng ta mấy hôm nay huy có đọc bình luận có một số bạn vô hỏi làm um, nói là làm kênh về truyện ma mà đọc những tác phẩm không liên quan như vậy để làm gì? thì thật ra ở bên kênh truyện dài này thì huy sẽ xu hướng là huy sẽ đọc những cái truyện dài và không cố định là truyện ma hay là truyện gì cả chỉ là đa phần những cái truyện huy chọn trước giờ là Chuyện về tâm linh thôi à, Và còn đặc biệt là những tác phẩm Nếu nó có trách nhiệm với xã hội Nó mang đến một điều gì cho xã hội Thì Huy sẽ làm Mọi người nếu như không ưng, không thích Thì chúng ta có thể chờ có bộ truyện Đó, để mà nghe tiếp những cái bộ truyện sau à, Mọi thứ nó cũng rất là đơn giản Đôi khi chúng ta Suy nghĩ đơn giản một chút uhm, Dễ dàng chấp nhận mọi thứ hơn một chút Thì đã không có những cái nảy sinh Những cái mưu cầu rất là cao của một con người Giống như Trong câu chuyện này Chính vì những cái mưu cầu phải vươn lên Chính vì những cái mưu cầu mà được Muốn gia đình mình cũng được như Con người ta đi đi Tây, đi, đi Anh, đi Mỹ Hay như thế nào đó Và dẫn đến Là cố vượt đặt ra một cái mục tiêu Nó vượt quá cái tầm với So với cái cuộc đời của mình Để rồi đã đẩy đến những cái bi kịch lớn tới như vậy Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tác phẩm sau Chúc mọi người một ngày an lành